Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cam Ranh Tôi không đọc được dòng tên Chỉ đọc được dòng ngày mất là 15 tháng 3 năm 1979 Có điều trùng hợp là sáng hôm sau đó 6 giờ sáng tôi lại đi công tác ở Cam Ranh Cùng với giám đốc Lê Hoàng Dũng Tôi kể chuyện cho sếp nghe Và hai anh em khi vừa xuống máy bay Đã chạy đến tượng đài Và gặp đúng tên của các vị người Nga ấy Chúng tôi đã thắp hương cầu nguyện. Đặc biệt có một trường hợp lúc mất còn nhỏ, đó là em Dũng, hiện vẫn chưa biết quê quán và họ tên đầy đủ. Phải nói, thế giới tâm linh đúng là vô cùng kỳ lạ mà khoa học khó có thể giải thích được. Tôi đã từng kể trên Facebook cá nhân câu chuyện về vong hồn những người tử nạn trong vụ máy bay năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở núi sơn trà lúc đó tôi chưa biết năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở vùng núi này cũng có một vụ rơi máy bay quân sự của quân lực việt nam cộng hòa rồi lùi xa về trước nữa đó là năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cũng đã xảy ra một vụ rơi máy bay của hãng air france mà phi công trưởng chính là cha của nhạc sĩ nguyễn cường Sau đó tôi còn nghe kể về những điều kỳ lạ, quanh điểm máy bay rơi là những người mất đã xui khiến để người sống phải đi tìm họ. Tôi được nghe những người trong cuộc kể về những trải nghiệm tâm linh. Họ cho rằng những người chết bất đắc kỳ tử thường rất khổ sở, nhất là những người mà thân xác họ còn lưu lạc. Và cái điều mà khiến họ sợ nhất là bị lãng quên, nhất là bị lãng quên bởi những người thân của mình. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây cũng không ngoài mong muốn người thân của những người đã khuất biết được tin tức về chồng, cha, ông của họ. Câu chuyện này tôi biết cách đây ba năm rồi. Nhưng vì tôi chưa nắm được thông tin xác thực nên tôi không thể kể ra. nay tôi đã liên lạc được với những người liên quan đến người mất. Những chi tiết mơ hồ cũng dần dần trở nên xác thực. Tôi quyết định kể lại câu chuyện này. Tôi đã dai rứt ba năm nay. Vì không thể nói ra để cho các vong hồn đỡ đau đớn Để người thân của họ biết rằng họ còn sống hay đã chết Họ đang nằm ở chỗ nào Bài viết này coi như tấm lòng của tôi gửi đến những người đã khuất Tôi sẽ cầu nguyện để họ thanh thản nơi suối vàng Sợ dĩ tôi phải dài dòng màu đầu như vậy Vì tôi mong rằng bài viết này sẽ nhận được những lời cầu nguyện dành cho người đã khuất chứ không phải là những lời hận thù xúc xỉm hơn bốn mươi bốn năm trôi qua rồi người đã khuất hẳn cũng không còn hận thù nhưng vẫn đau khổ khi biền biệt bóng người thân trong khi đó người thân của họ thì cứ mỏi mòn đau khổ trong mong đợi hy vọng rồi tuyệt vọng làm sao có thể xoa so dịu nỗi đau đớn cho cả người sống lẫn người mất Đây là câu chuyện về một chuyến tàu đêm. Trước khi kể về câu chuyện một chuyến tàu đêm, tôi xin bắt đầu bằng một chuyến du lịch ở Côn đảo hồi tháng 10 năm 2017. Phải nói tôi vốn khá nhạy với cái mà người ta hay gọi là âm khí. Ở đầu đó có nó là tôi cảm nhận được và thường rất sợ hãi. Nơi tôi đến, hai đêm liền tôi mất ngủ dù nơi đó rất đẹp. Cái cảm giác sợ hãi nó lành lạnh sống lưng khiến tôi không tài nào nhắm mắt được dù là ở với người nhà. Lúc nào tôi cũng có cái cảm giác, có những ánh mắt vô hình đang nhìn mình chăm chú khiến tôi cứ quay lại nhìn phía sau lưng mình rồi nhìn về những cái góc nhà. Thậm chí sáng hôm sau khi ở nhà một mình tôi không thể nào chịu đựng nổi cái sự sợ hãi vì cảm giác có rất nhiều người đang ở trong phòng cùng với mình. Thế là tôi đã chạy ra ngoài, dù ở ngoài nắng đã lên cao và rất nóng. Một cái cảm giác rất là mà tôi chưa bao giờ thấy. Dù là tôi đã từng đi công tác, dù tôi đã từng ngủ một mình ở những nhà công vụ quang vắng, xa khu dân cư. Cái ngày cuối cùng mà chúng tôi xuống phòng ăn để ăn ăn bữa sáng, có cái cô bạn trẻ đi cùng kể cho tôi nghe. Hồi tối em hết hồn chị ơi. Em đang xếp đồ vô vali để mà hôm nay đi về. Tự nhiên nhìn qua cái tấm kính. Tấm kính tại vì chỗ chúng tôi ở là những cái ngôi nhà nó có dách ngăn bằng cách. Nghe